Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net gì cả? Anh thay đổi thái độ thỏa hiệp lúc trước bắt đầu phản công. Anh là có ý gì hả? Mặt cô biên sắc. Anh nguyện ý ra công việc của tập đoàn hướng vinh cho em. Đó là do tin tưởng chuyên môn của em. Trước kia là như vậy. Bây giờ vẫn là thế. Anh nghiêm túc nói. Từ cho tới giờ anh luôn công tư rõ ràng. Tuyệt sẽ không để chuyện chia tay làm ảnh hưởng tới công việc. Nhưng mà... Lần này lời nói có bao nhiêu trí nghĩa khiến cho vụ Kiết không tìm được lời mà phản bác. Nhưng mà cô thật sự không gặp lại anh. Cô không cần cho mình thời gian để chữa lành vết thương. Không nhận nhị gì, gì hết. Anh lạnh lùng cắt đứt lời cô biểu lộ sự quyết liệt của một tổng giám đốc. Anh cũng tin tưởng em sẽ công tư phân mình. Hy vọng em sẽ không vì chuyện chia tay mà làm ảnh hưởng tới công việc. Công tư bất phân như thế. Anh chụp mũ công tư bất phân lên đầu cô, ngăn cô. Không cho cô có cơ hội say người. Cô gái này muốn vùi sạch quan hệ với anh. Anh càng không cho cô được như ý. Được. Vậy thì tôi nhận công việc này. Chiếu công tư bất vân cùng khích tướng. Quá nhiên là hiệu quả. Vũ kết cắn răng đồng ý. Cô tuyệt đối sẽ không để cho tên đàn ông này. Nhìn ra chuyện chia tay có ảnh hưởng tới mình như thế nào. Như vậy, về sau gọi tôi là Đinh Tiểu Thơ. Cô không ăn nhìn anh chằm chằm rồi tieu thu co khong tiếng. Tại sao? Anh thoáng sững sờ Anh không phải là muốn công tư rõ ràng hay sao Đã như vậy Xin anh không cần dùng tên bí mật trước kia sợ chung lên Lại có cảm xúc muốn trực tiếp hôn đến cô Đúng là gặp quỷ rồi Anh vua tuc gian lai vua buon cuoi nhung nhin co boi vi gian doi ma đoi moi đo mong khe chu len lai co cam xuc muon truc tiep hon đen co đung la gap quy roi anh đa chia tay cô gái này tại sao lại còn loại xúc động này là bởi vì mình chưa chán ghét cô hay sao cũng có lẽ thật ra anh vẫn còn là yêu cô là bởi vì yêu nên mới không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của cô nếu như không có chuyện gì khác anh còn có chuyện muốn xử lý anh hãng giọng ám hiệu ra vẻ tiễn khách anh phải nhanh chóng tiễn cô đi tránh đến lúc đó không kiềm chế được lại làm ra cái chuyện khiến hai người hối hận đã quấy rầy rồi cô thức thời đứng dậy vậy thì không tiễn đình tiểu thư anh vừa mới mở miệng cười rồi đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối tới đây em đút anh anh được ăn có ngon không là em đút thì tất cả đều ngon hết thật không vậy thì anh ăn nhiều một chút nha thành ầm ve vãn tắn tỉnh của đường tĩnh tĩnh và nhân lập khải mơ hồ truyền đến huyệt thái dương củ vũ khuyết co rút van tan tinh cua đuong tinh tinh va nhan lap khai mo ho truyen đen huyet thai duong cua vu khuyet co rut cang nhanh Người đàn ông này rốt cuộc chạy tới đây để làm cái gì? Xoa xoa huyệt thái dương, Cô không khỏi buồn bực mà đoán dụng ý của nhân lập khải Theo tới đảo quan này Chẳng lẽ là vì theo bạn gái mới của anh Đường tĩnh tĩnh sao? Có lẽ là như vậy Bằng không còn lý do gì khác Để cho anh ta ngàn dặn xa xôi mà chạy tới đây cơ chứ Trước kia mỗi lần phải xuất ngoại Anh ta luôn không tham gia Bình thường chỉ là người định đoạt công việc cuối cùng Lần này anh chẳng những trực tiếp tham gia hơn nữa còn chủ động cho tất cả nhân viên đi máy bay từ khoang phổ thông đến khoang hạng nhất cũng chiều đãi toàn thể mọi người ở khách sạn năm sao cao cấp nhất vốn dĩ những loại đáy ngộ cao cấp này chỉ dành cho đại diện phát ngôn đường tính tính cùng với đội ngũ trang điểm của cô ta làm gì đến lượt đội ngoại cảnh bọn họ chứ bây giờ được thường tiện nghi như thế này mọi người không khỏi vui vẻ mà hò reo duy chỉ có đình vũ khiết là ngoại lệ Tiếp nhận các xe của hướng vinh. Vốn từng rằng chỉ cần ở thảo luận cuối cùng mới phải nhìn thấy anh. Không nghĩ tới hiện giờ còn phải trông thấy anh lon ton chạy tới đảo quân. Chạy theo còn không nói. Ở trên máy bay cô lại bị xếp gần chỗ anh ngồi. Chỉ cần ngừng đầu lên là có thể nhìn thấy anh và đừng tĩnh tĩnh, xính lấy nhau như sam Cho dù là cuối đầu cũng phải nghe tiếng đối đáp buồn nôn giữa hai người bọn họ. Lúc phát hiện ra xếp chỗ như vậy Cô lập tức muốn đổi chỗ với nhân viên khác. Cố tình, nhằn lập khai đã ngồi xong. Tránh để giấu đầu loài đuôi, cô vẫn chịu đựng. Dù sao cũng chỉ là mấy tiếng đồng hồ, nhịn một chút đi. Không ngờ rằng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lâu tự như một thế kỷ. Máy bay giống như là vĩnh viễn không hạ cánh, mà cô như ngồi đóng lửa, phải cố gắng trẫn định, miễn cho nhằn lập khai nhìn ra điểm gì bất thường. Cái tên đàn ông chết tiệt này nghĩ đến đây cô không nhịn được mà liếc anh một cái, vô tình lại nhìn thấy miếng thịt đang cắn dở trong miệng của Đường Tĩnh Tĩnh, cứ như thế đút vào trong miệng của Nhan Lộc cải. Sau đó miệng của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc